Vì thế tà quân Của lực lượng này có phạm vi bao phủ cũng không có bao nhiêu, chỉ dắn chặt lấy thân thể quân mạc tà, thậm chí có thể nói bằng với kích thước thân thể quân mạc tà, nhưng chính vị như vậy mới biểu hiện sự không khống chế. Lực lượng chính xác tới cực điểm Đây là một loài lực lượng trong trời đất, vượt xa, phạm vi của thiên địa tù lung. Biến của ngoại ý muốn này, bức luận kẻ nào cũng thật không ngờ, quân mạc tà không nghĩ tới, nhóm thú vương cũng thật không ngờ.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 Còn đâu là thể diện, danh dự của một vị thánh hoàng, một vị tiền bối ở đỉnh cao nhất của huyền huyền đài luật. Có trách thì đi trách sư phụ người, giết đồ đệ duy nhất của ta. Hôm nay ta cũng giết đồ đệ duy nhất của hắn, xem hắn còn có thể tiếp tục làm trùa đen rút đậu hay không. Triển một bạch hét dài một tiếng, ngón trỏ tay phải chỉ về hướng quân mạc tạ, Bốn ngón còn lại lúc này cũng mở ra, các bàn tay sau đó khép lại đẩy mạnh về phía trước.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 Dung, thiên địa tù lung, tuy chẳng quân mặt tà, có thần thông, khó lường, nhưng một khi còn chưa thi triển âm dân độn, nếu bị đối phương mạnh mẽ chế trụ, thì đành để mặc đối phương hành hạ. Triển bộ bạch lúc này thi triển thiên địa linh tỏa, cung cấp hơn thiên địa tù lung một bậc. Chính đại thú vương đồng thời gầm lên đánh tới, nhưng lúc này đã trễ. Khi triển bộ bạch đánh ra cổ trưởng phong sắc bén này, bên trong thiên địa xâm lâm, liền. Lập tức vang lên tiếng trích lợi hại đến cực điểm. Nhưng nơi trưởng phong đi qua, ngay cả không khí cũng tốt ra khói nhẹ. Một trưởng này uy luật vô cùng lớn, quân mặt ta muốn tránh cũng không tránh được, vì hiện tại ngay cả lực nhút nhích ngón tay hắn cũng không có. Quân mặt ta trong lòng cười khổ một tiếng, không thể tưởng tượng được quân mặt ta ta lại có thể, sẽ chết không minh bạch như vậy, bước quá cũng không có biện pháp. Ai có thể đoán được, đương đương một vị thánh hoàng mà cũng bỏ qua mặt mũi đinh đánh lén hầu bụi. Hắn một bậc đề phòng chưa bao giờ thả lỏng, nhưng nghe đến việc chuyển mộ bạch chuyển cáo vài chuyện, hắn theo bản năng thả lỏng một chút, bởi vì nếu chuyển lợi cho quân Mạc Tà thì cũng sẽ không xuống tay với hắn, người chết làm sao có thể chuyển lợi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến, chuyển mộ bạch nói xong có đó liền lập tức động thủ, quá thật là lòng giả đê tiện không thể lượng được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai thề lượng, quân Mạc Tà cảm thấy được một thân thể mềm mại, nhào đến trước người mình ôm chặt lấy hắn. Một nhan sắc động lòng người thoáng hiện, một mùi hương quyến rũ đập vào mắt mũi của hắn. Hắn điên cuộn quát một tiếng, đem luồng tinh khí tinh thuận đến cực điểm của bản thân không tiến động lập tức truyền vào trong thân thể này, bởi vì hắn đã nhận ra người này. Xà vương thiên tầm Trước mắt cũng chỉ có nàng là gần nhất. Từ khi quân mặt ta xuất hiện, nàng liền luôn ở bên người quân mặt tà, yên lặng đứng không nói gì, giờ phút này nàng cũng yên lặng không nói gì, nhào đến người quân mặt tà thay hắn nhận một kích trí mạng này. Từ Ngân Thành trở về, quân Mạc Tà ngày đó hướng thiên hướng thiên phạt huyền thú tuyên bố hôn sự cùng với Mai Tuyết Yên. Quân gia cũng chân thành cực kỳ chân thành tiếp nhận. Xà Vương Thiên Tạm sau đó cũng không nói chuyện với quân Mạc Tà dù chỉ một câu. Cả người của nàng như trôi vào trầm mặt, dù có ở cùng một chỗ với nhóm thú vương nhưng nói năng hợi hợp so với trước đây cách xa một trời một vực. Nhưng chính là nàng ngay tời khắc nguy hiểm nhất liên quan đến sinh tử này lặng lặng lao ra. Ngay lúc lao đến che trước ngực quân mạc tà, nàng thậm chí còn cố gắng đưa lưng mình nhô ra phía sau, cách càng xa ngực quân mạc tà càng tốt, vì nàng sợ dư âm trưởng lực kinh khủng kìa sẽ lan đến hẳn. Ngay sau đó quân mạc tà chỉ cảm thấy người phía trước mình xa vương tiên tầm, thân hình nhu nhược chấn động kịch liệt, phun ra một ngầm máu tươi, sau đó một cỗ lực lượng không định chỉ, xuyên thấu qua thân thể mềm mại từ sau lưng đi đến trước ngực, hung hăng đập vào trước ngực mình. Âm thanh răng rắc vang đền, xương xưởng trước ngực quân mặt ta bị chấn gãy thành bốn năm khúc, nội tàng bị chấn động mạnh liệu, trước nay chưa từng có, hắn không nhìn được liền phun ra một gồm máu tươi. Một cái đầu vô lực, như tấm chăn trơi xuống mặt đất, đe lên mặt hắn, sau đó, chăm trái tuột xuống. Thân mình Sa Vương cũng nhẹ nhàng tuột khỏi người hắn, cầm mắt to trong suốt kia không chút thương xót thống khổ, cũng không có ảm đạm nào, chỉ có một mực yên lặng lặng lẽ, bình tĩnh nhìn quân mặt ta trước mắt. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nói một câu một chữ hoặc một chút âm thanh gì. Cũng chỉ là sau khi nhìn xong, nàng mới chậm trải nhắm mắt lại. Khuấy miệng cót ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, cũng rất an tâm. Từ hô nàng đã muốn nói với hắn, đã không có việc gì nữa, hắn có thể yên tâm. Trong khoảng khắc này, quân mặt ta cảm giác được lòng mình như hoàn toàn bị xé nát, tay chân như bị co trút trung rậy. Trong phút chốc, tâm hồn có hắn đầu đứng, mê loạn ca lên. Hắn thậm chí cũng không biết vì sao thiên tạm lại là làm như vậy, nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy trong mắt lục y xà vương, hắn vực bình yên. Điều này làm cho nạn yên tâm trà đi, hai mắt nhắm lại, cho dù sinh mệnh khí tức từ từ mất đi, nhưng vẫn quan tâm đến sự an nguy của hắn. Hồng bông tự khí thành công giải thoát quân mạc tạ, nhưng hắn vẫn không giúp nhích, lúc này hắn như bị xét đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Vì yêu sao? Cũng chỉ có thể là yêu mới làm cho một nữ tử quên cả sống chết bảo vệ hắn. đúng rồi. vì sao ta lại hoàn toàn không biết gì vậy? sao ta có thể ngu ngốc như vậy? quân bạc ta ôm thân thể mệt mại kia vào lòng. đầu hắn hiện giờ không suy nghĩ được gì, chỉ làm theo bản năng, đem thiên địa linh khí bản thân tiên cuộn chút vào người nàng. thậm chí hắn hoàn toàn quên rằng người hắn cũng bị thương không nhẹ. ở bên trong họng quân tháp đang dốc lòng khổ luyện. Mai Tước Yên kinh ngạc phát hiện tầng thứ năm của hậu quân tháp đột nhiên mở ra, thanh âm oan oan vang vọng khắp nơi, sau đó cả thân tháp chậm trải xoay tròn vô số linh khí màu tím thần bí liên tục không ngừng, chúng mạnh sức ra ngoài, nhìn như những luận mây dại màu tím. Xem ra, quân mặt ta lại đang cùng người nào chiến đấu kịch liệt sinh tử đầy hơn nữa còn là địch nhân cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì cũng sẽ, không điều độc quy mô linh khí bên trong Hồng quân tháp như thế.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 gần đây mai trước yên luôn luôn dốc lòng tu luyện không chút lơ là nên ý thức về nguy cơ có chút giảm sướng quân bạc tà đang ở trong thiên phạt ở ngay trong lãnh thổ của nạn đại chiến lại nhờ uy luệ của hòng quân tháp trợ giúp tình hình chiến đấu tức nhiên nguy cấp mà giờ khắc này ở bên ngoài cũng đã phát sinh biến cố long trời lở đất toàn bộ Hồng mông chi khí từ Hồng quân tháp chậu ra quân bạc tà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 Vì chính đại thiên phạt Thánh Vương đánh cùng nhau, tiến hành công kích trí mạng về phía hắn. Nhưng quân Mạc Tà lại không có thời gian nghĩ đến triển bộ bạch. Mối quan tâm duy nhất của hắn lúc này chính là một lòng một dạ trị thương cho đứa nhân đang nằm trong vòng tay của hắn. Tại vì sao à? Hắn hỏi mình một lần nữa. Vì tình yêu sao? Quân Mạc Tà không trỏ tràng lắm về vấn đề này. Mai Tuyết Yên lại cạn không, thậm chí chỉ sợ xà Vương cũng không biết nốt.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 còn lại đều là những kẻ cao lớn thô kịch, thô lộ. Nhưng từ khi quân Mạc Tà xuất hiện rồi theo Mai Tuyết Yên chọc bá, trêu cực hắn dọc đường, về sau hóa thù thành bạn. quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên kết giao yêu nhau trừ quyết định xe duyên. Đình chuyện cưới hỏi, nhưng bên cạnh đó vẫn có một người luôn đứng nhịn, quan sát, đó chính là xà vương. Đang theo dõi từ đầu đến cuối chuyện quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên hiểu nhau yêu nhau nên có thể kiềm lòng không được. Dù sao nam tử có năng lực như quân mặt tà, thế gian, mấy người. Nữ tử nào lại không động tâm chứ? Nhưng phần tình cảm này, nàng cũng chưa từng tiết lộ. Quân mặt tà là một nam nhân xuất sắc, làm nàng động tâm, nhưng hắn cũng là nam nhân của đại tỷ, mình không nên xen vào, và cũng không thể xen vào. Yêu một người chính là hy vọng người đó được hạnh phúc, cho nên thiên tâm lựa chọn im lặng. Cảm tình, giống như là rượu ngon, càng để lâu càng nồng. Hoặc giả.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 Hắn nhận ra mình đã thiếu nợ khá nhiều Quân mặt ta trong lòng quay cuộn Nhất thời giật mình Bốn phía Tiếng trống giận dữ vang lên trung trời Chính đại tiền bối thú vương Đồng thời ra tay Hùng khai sơn, hạt trùng tiêu Và đám thú vương nụ dần Vọt lên không ngừng, quát tháo Nào có bận tâm thực lực của mình Quá nhỏ bé trước mặt cường giả thánh cấp Huyền thiên phật Cấp cao đều liều mạng đánh về phía này Sau khi triển một bạch đánh tra một kích Thì đồng thời chính vị thú vương cũng ra tay Hồng mông tự khí phi thường thần diệu Đột nhiên mạnh mẽ phá tan thiên địa Linh hỏa của hắn Làm cho hắn bị cắn trả Bị tấn công từ nhiều phía Như vậy làm thân hắn trọng thương nghiêm trọng Nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ Cấp bậc thánh hoàng Bản thân thực lực bất phạm Mà chính vị thú vương Tá tiền bối cũng đã đến Nỏ mạnh hết đà Chứ nếu không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 những thiên vật huyền thú hiển nhiên đã điên cuồng. Mẫu chứng này trực tiếp khơi dậy địch ý cực mạnh của cả thiên vật xâm lâm. Vô số huyện thú bất kể là phi hành hay chạy dưới mặt đất đều hung hăng không sợ chết vọt lên. Trong dây mắt, hai mươi vị cao thủ như một cái đảo nhỏ sắp tiềm trong hải dương huyền thú. Triển bộ bạch miệng mũi không ngừng chảy máu tươi thương thế rất nặng nhưng vẫn không cam lòng oán hận nhìn thoáng qua bên kia.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 Chúng ta toàn lực lui lại, không nên cùng với đám xuất sinh này tranh chấp làm gì. tiếng bộ bạch dùng dập, hướng tạo quốc phong kêu lên, tạo quốc phong lưỡng tiếng quát. Tốt, toàn bộ mọi người, đi theo ta. Quang hoa trong tay chợt lé lên, một thanh trượt kiếm hình thức của xưa xuất hiện trong tay hẳn, như đoán giỏ mở trà, nhất đời kiếm quang phóng trà nhiều bừa. Đồng thời, những tiếng kêu to thảm thiết vang lên liền tiếp. Hắn, như đầu tàu gương mẫu, mở đường ở phía trước, hai bên có hai vị thánh hoàng. Bám sát theo sậu, tốc độ như gió mở một đường mẫu, đánh giết cha bên ngoài. Hạt trùng tiêu giận tím mặt quát to. Thiên phạt huyện thú nghe lệnh, không tiếc hay tẩy, toàn bộ huyện thú xúc động, phải giết hai mươi tên hổn đảng này. Hắn đang ở trạng thái chiến đấu tức giận, nên quên mất hiện giờ, mình đã không còn là người cao nhất có thể tra lệnh. Đúng lúc này bên tay lộc Thánh Hoàng vang lên âm thanh thập phận, ngưng trọng rồi suy yếu dần. Không được đánh bừa. Thả bọn họ đi. Ngào bằng lần không được đánh bừa mất nhiều hơn được. Lộc Thánh Hoàng ngẩng tra, theo tiếng nói nhìn quay trở lại, nhìn thấy Quốc Bạc Ta nằm trên mặt đất, nhìn về phía mình chết mắt, có phải nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngu xuẩn này không chết, chỉ cần hắn không chết thì mọi thứ đều có thể bỏ qua. Mà lúc này, cao thủ liên quân bốn bên, đan phi thân nhảy lên trên cây một đường thoát ra ngoài, cả tiếng phật xâm lâm như đang xôi trào, cơ hồ mỗi một gốc cây đều có mấy chục độc xà, thậm chí hàng trăm hàng ngàn. Trên bầu trời, các loại huyền thú phi hành kéo dài hơn 10 dặm mà phạm vi còn liên tục đăng lên hết thảy quên cả sống chết công kết tới dùng tất cả mọi phương thức để sử dụng, tấn công dồn dập nhưng 20 vị cấp bậc thánh vương thánh hoàng chính là cao thủ đỉnh phòng bọn hắn xếp thành một đại trần tam giác một đường một kiếm cước bộ không ngừng lại lao tra bên ngoài bọn hắn cũng không thèm để ý đã thương bao nhiêu địch tử, chỉ cầu mong thoát thận bọn họ toàn là đỉnh phong cường giả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 giống với lúc những người này đối phó với cửu u thập tứ thiếu cho nên dùng biện pháp đã sử dụng với cửu u thập tứ thiếu đối phó với bọn họ là hữu hiệu nhất tiêu hao lực đường địch luận đương đã độc đấu thiên phạt xăm lâm không có ai là đối thủ của bọn họ nhưng nơi này cũng là huyền thú đại bản danh của thiên phạt xăm lâm chỉ cần bất kể hy sinh đánh mựa dùng chiến thuật thú hại thì cho dù là cường giả thánh cấp cũng vẫn là người nhân lực có hạn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 Hiện tại trong lòng của hắn, huyền thú giống như thân nhân của mình, nên sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trả giá nhiều như vậy được? Còn người của huyền phủ và thánh địa thì để mình. Mai tuyết yên về những cao thủ khác, thậm chí có cả cửu u thập tứ thiếu đối phỏ. Bây giờ nếu huyền thú hy sinh nhiều cũng không đáng giả. Huống chi trong lòng hắn còn có một ý tưởng mơ hồ, nợ của mình và do chính mình đòi lại. Nhưng lúc hắn bảo với lọc thánh hoàng trừa ra một con đường, Thì giao chiến song phương đã hỗn loạn vô cùng. Một đám phi ưng, do ưng vương, chỉ huy áp dụng phương pháp tự bạo, tiếp tục đả thương địch thủ. Mấy ngàn phi ưng kêu to lao tới, ngay khi đến gần. Hai mươi cao thủ, luyện độc loạt tự bạo. Mấy ngàn huyền ưng thấp cốc tự bạo, uy luật này sao có thể bình thường được. Trước kinh thiên đồng địa, đào tra khoảng trống lớn, trong thiên phạt xâm lầm, hai mươi vị cao thủ của bốn nhà.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 Trước sau, đều phải chết. Khi bạn tự bạo tiêu hạ sinh lực địch, Hiệu quả so ra lại càng tốt hơn nhiều. Hạt trùng tiêu thấy ân vương bố trí chiến lược rất tốt, Hai mắt sáng lên, lớn tiếng gào thét. liền có vô số cao gia huyện hạt, Học theo lào xuống, hướng vào giữa, Không tấn công từ bên ngoài. Lấy sinh mạng bản thân sóng mái với cường giả, Vột bốn thế lực lớn đại biểu cho nhân loại. Trăm trăm trăm, âm thanh vang lên không dứt, Nghe như trăm lỡ, núi sập, Ở sau bên trong thiên phạt xâm lâm, giờ biến thành một hải dương, máu lửa. Mới vừa trôi con nhàn nhã, hai mươi vị cao thủ hiện tại đã chật vật không chịu nổi. Tiếp ứng không sể, trên thực tế, cao thủ ở đây đều bị ảnh hưởng do huyền thú tự bạo không thể trách né, nên thường thế càng thêm nặng. Lấy tu vi của bọn hắn nếu như, chỉ một hoặc hai huyền thú tự bạo sẽ không để trong mắt, cũng không có gì nguy hại, nhưng đối mặt với mấy huyền thú cùng tự bạo, thì ngay cả Thánh Hoàng cũng vô pháp chịu đựng được trong thời gian dài. Cùng lúc đó, từ nơi xa lánh, trên quang mang, vô số người đang đứng cùng nhau, hét lửng, dừng tay, đều là người một nhà, có chuyện gì từ từ nói. Hơn mười thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy lại, đây chính là phục binh vòng ngoài của bốn nhà. Ai là người một nhà cùng với các người, các người không bằng loài cầm thú, nói nói, nói cái đầu mẹ người. Hạt trùng tiêu hai con mắt đã biến thành hai cái lồng đèn, màu đỏ, đang muốn hạ lệnh, vô luận là ai, đều chẳng giết toàn bộ. Lưỡng tiếng nói, mở ra một lối thoát thả cho bọn họ đi. Lúc trước thanh âm hiệu lệnh của hắn, rất ồn ào. Hạt trùng tiêu tuy rằng nghe thấy được, nhưng giả vợ không nghe thấy. Nhưng lúc này, hạt tam gia cũng không dám giả bộ không nghe thấy, dừng mắt lên hỏi. Vì sao? Bọn hắn giết tỷ phù, chúng ta nên bị tỷ phù báo tù. Đồ đần! Tỉ phụ ngươi chưa chết. Lọc Thánh Hoàng đánh vào đầu hắn. Ngươi, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Hạc trùng thiêu tức thị, sờ đầu hỏi. Thật sự là như vậy. Còn nhà đầu thiên tầm kia thì sao? Lọc Thánh Hoàng sắc mặt tối xàm lại. Xem ra quân mặt ta có thể may mắn thoát chết đã là một kỳ tích rồi. Sao Vương Thiên Đạm chỉ sợ là không có hy vọng. Hạc trùng tiêu, ánh mắt ảm đạm cập súng, đột nhiên nhỏ lệ, bi thương nổi. Chúng ta một đời thú vương. Cũng chỉ có một người mùi muội này. Nàng cứ như vậy, bỏ lại chúng ta mà đi. Lúc này người có bốn thế lực đã tụ tập lại với nhau. Lúc trước, hai mươi người chật vật không chịu đuổi, cả người quần áo trách nát, đầy vết máu. Mặt bay tái nhật, trong đó có hai người, đứt tay. Trên người đầy vết thương, thậm chí vài chỗ còn có thể nhìn thấy sườn trắng, thiên phạt trong thời gian thật ngắn, đã tụ tập lại mấy trăm vạn huyền thú. Trong không trùng vô hạn huyện thú, hầu hết là... Huyền phi hành, ánh mắt khôn tàn, mẫu lửa, nhìn lên đám người này, làm cho bọn họ trong lòng không tự chủ được, nổi lên, nổi sợ hãi khó hiểu. Trên mặt đất, lại càng đầy rẫy huyền thú, đếm không kể xiết, nhiều nhất chính là sa tộc, độc xà, những con có hình thể lớn, leo lên đỉnh đại thụ, dương oai diệu vọ. Chứng kiến số lượng huyền thú khổng lồ như thế, người của bốn thế lực, dù là cao thủ định phong. Cũng cảm thấy như hít phải một gầm khí lạnh, cảm giác không tự tin, có thể còn sống, trời khỏi thiên phạt xâm lầm. Nhưng vào lúc này, lại vang lên mấy tiếng gạo thét bán nhọn cao ngất, đàn huyền thú đông đảo vừa chừa tra một đối địa. Một thân ảnh khôi ngô, đứng trên con hạt trắng lớn, chính là lộc Thánh Hoàng, chứ thấy hắn lạnh lùng nhìn những người này thẳng nhìn nổi. Các người đi đi, từ nay về sau, thiên phạt thoát ly huyền huyền Đại Lục, tự tạo một trường phái riền. Ngày sau gặp lại là địch không phải bạn mong rằng lúc đó các người đừng tự là bệnh mức mặt. Đám người tào quốc phong như chút được đánh nặng, vội vàng ôm quyện nói về câu khác xáo, sau đó vội vàng bỏ đi. Nhìn thấy những người này trời đi, toàn bộ, huyền thú, trong mắt, đều tức giận, thậm chí còn có chút bức mặn. Bọn hắn giết tỷ phụ và xà vương, vì sao lại thả bọn họ đi? Chúng ta tuyệt đối có thể giết chết mấy tên vương Bắc đạn đó, vì sao lại thả bọn họ đi? không Khai Sơn sừng sừng đứng dậy, mắt đỏ kẹ. Đã có phục nguyên hình, một con gấu to lớn, cả người đứng thẳng lên, chỉ tay vào, Lọc Thánh Hoàng dần dự nói. Chúng ta thiên phạt từ bao giờ trở nên yếu đuối như vậy? Vì sao? Vì sao? Đối mặt với đông đảo Thú Vương đã bất mãn tự đáy lòng, Lọc Thánh Hoàng cười khổ một tiếng, bất đớt dĩ giải thích nói. Không biết là có giết chết được? Bọn hỗn đẳng đó không? Nhưng thiên phạt chúng ta phải hy sinh rất nhiều sinh mạng quan trọng nhất là tỷ phụ các người vẫn còn chưa chết mà thả bọn hắn đi cũng là ý của hắn tỷ phụ không chết phải vậy không hùng khai sơn nhất thời kinh hỉ quát to một tiếng cả người liền vọt đi lộc thánh hoàng cười khổ xem ra người thiếu niên này phúc khí thật tốt ngay cả tên đầu gấu này cũng phục hắn bất quá hả hình như tên đầu gấu mới vừa rồi dám chức vấn mình buộc mình phải giải thích lộc thánh hoàng chợt tỉnh ra đang chuẩn bị tính sổ với hắn, nhưng nhìn lại thì không còn thấy thân ảnh hùng khai sơn đâu nữa. Hắn đi vẫn ăn tỷ phu sao? Vì sao sau khi nghe quân bạc tà công chết, sau bụng tiêu tăng, nhân như chết chợt thoát, không còn tắm hơi, lão hùng lâu bộ hơi lạnh. Đây chính là vương giả cao nhất của tiền phật, là thánh hoàng đó. Ai già? Ta vừa rồi làm sao vậy? Sao lại can đảm chỉ vào mặt người mà chất vấn chứ? Ta lại ông trời, ca ca ta thật vất vả mới cưới được vợ, ngàn bằng lần đừng vì vậy. Mà để lão bà thành quả vụ nhà Một đám thú vương nhất để sấm lại Thấy khuôn mặt ta ôm thiên tầm như trước Nằm trên mặt đất Thậm chí cả tư thế chưa từng thay đổi Tay hắn luôn luôn đặt trên lưng thiên tạm không lấy xuống Nhìn đám thú vương đang sấm lại Hắn mở to mắt Nhìn như bảo rằng Mình bình an vô sự Tiểu tử kìa, ngươi hiện giờ sao rồi Tượng thế như thế nào Lọc Thánh Hoàng thấy hắn không động đầy Tiến đến trước khẩn trương hỏi. Quân mặt ta nhẹ nhàng mà thở ra một hơi cảm giác xương ngực đau đớn, cười khổ một tiếng nói, ta không sao, chỉ là gãy vài cái xương sườn, đều diễn vài ngày sẽ khỏi thôi, nhưng xạ vương nặng thật sự có chút nghiêm trọng. Cái gì? Tiểu nha đầu này vẫn chưa chết à? Đám người, lộc Thánh Hoàng hoàn toàn bị chấn động, đây chính là công kích toàn lực của cao thủ Thánh Hoàng nha. Tuy rằng triển mù bạch bị thương cũng không xuất được toàn lực nhưng ít ra cũng phân nửa thực lực lúc bình thường của hắn. Mà xà vương nhiều nhất cũng chỉ đạt đến, cảnh giới trí tôn mạ thôi thậm chí còn chưa đến, tôn giả bậc một Hai người trên địch quá xa, một trưởng kia không đem xà vương đánh thành một đống thịt nát, cũng đã rất không tội Bây giờ nghe quân mạc tà nói, nha đầu kia thiên tạm quả nhiên vẫn còn chưa chết, điều này làm cho chính vị thánh vương tiện bối, suy nghĩ đến nát ốc cũng không hiểu, chẳng lẽ tên vương bắt đảng kia hạ thủ lưu tịnh sao Lộc Thánh Hoàng nửa tin đỡ ngỡ, đưa tay xem mạch xà vương, vận công xem xét, lập tức mở to hai mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao nồi tạng nha đậu kia cũng không bị vỡ vụng? Chấn động rõ ràng là vô cùng nghiêm trọng, điều này sao có thể? Sườn cốt sau lưng đã vỡ nát, nhưng nội thương là rất nhẹ, không thể hiểu được. Tám vị Thánh Vương khác cũng giật mình, chuyện trước mắt làm bọn họ suy nghĩ đắng đỏ. Xem tư thế triển mộ bạch lúc ấy cũng không phải là bồ dáng hạ thủ lưu tịnh. Không những không hạ thủ lưu tịnh, mà quả thật là hận đến độ khí lực, để bú sữa mẹ cũng muốn dụng hết. Nhưng xà vương nho nhỏ này lại chịu mục kích của vị thánh hoàng này, mà không chết. Chó trang khung xương sau lưng vỡ vụng, từ đây có thể siêu đón nội thương, tất nhiên phải rất trầm trọng, nhưng lục phủ ngũ tạng của thiên tầm, mặc dù chịu chấn động mạnh, lại không hề có dấu hiệu thương tổn, điều này có nghĩa là thiên tầm sẽ mãi mãi không cử động được, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến tính mạng. Điều này thật sự là quá mức tưởng tượng, không thể giải thích được. Quân mặt ta cười khổ, không chết thì tốt lắm sao, lúc ấy có thể là hai người chúng ta, hợp công lực lại với nhau, chống lại công kích. Công lực của ca, ca ta, chính là hồng mông tự khí đó. Có hồng mông tự khí, giúp thiên tạm giữ mạng, thì đang chết mới là chuyện lạ. Nhưng xương cốt vỡ vụng, mới chính là phiền toái. Lại nói, tình hình lúc đó, hung hiểm vô cùng. Nếu xa vương không lao lệnh quân đại tiếu, Hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng xà vương đào lên phía trước, che chắn cho hắn, vế mặt quân mạc tà không để ý tính mạng, toàn lực thúc dục, công lực, đềm hồng mông tự khí, trong nháy mắt, trút vào trong kinh mạch xà vương. Đừng xem quân mạc tà chỉ vừa mới tu luyện không lâu, tu luyện từ hộ không cao không thể so sánh với cường giả thánh cấp. Với cảnh giới tôn giả, thực lực quân đại thiếu tự nhiên không bằng xà vương, chỉ mới có tu vi trí tồn. Hơn nữa còn là vừa bới đột phá không lâu, càng cờ chưa ổn, do vậy, hồng mông tự khí do quân đại thiếu toàn lực trút ra, vô lượng là chất lượng hay số lượng, đều vượt xa lực tự nhận của gia đầu thiên tầm. Với lượng linh khí lớn như vậy, xà vương căn bản không thể thừa nhận, nếu không có một kích kia, chỉ sợ riêng hồng mông tự khí quân mạc tà, đủ làm cho xà vương nháy mắt nổ bệnh sắc Nhưng đúng vào lúc này, công kích lao đến hai loại lực lượng này, ở trong thân thể xà vương hung hăng va chạm. Dù sao, đó cũng là công kích của Thánh Hoàng mấy trăm năm khổ tù, chất cường đại. Hồng mông tự khí của quân Mạc Tạ rất tinh thuần, nhưng số lượng thì kém hơn nhiều, dĩ nhiên không phải là đối thủ, nhưng hồng mông tự khí cũng có chỗ huyện ảo của nó. Mặc dù không đến nỗi kém, nhưng bảo trù cái mạng nhỏ của xạ vương thì dư sức, nhưng cũng chỉ bảo vệ được cái mạng nhỏ mà thôi. Sóng lưng xạ vương toàn bộ khung xương đều bị một trưởng này đánh cho dập nát, hơn nửa nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng thương thế như vậy so với tình hình mai tiết yên lúc trước còn nghiêm trọng hơn. ha, nha đầu kia, thương thế nghiêm trọng như vậy, tại sao cậu không bị hóa thú trở lại? lộc thánh hoàng xem xét một phen phát hiện ra chuyện là càng không khỏi kỳ quái. quân bạc ta cười khổ, chính vì sử dụng hồng mông tử khí bảo vệ toàn thân của nặng, cho nên muốn nàng hóa nguyên hình thì phải trừ bỏ tử khí này đi. Mặc dù vậy, trong mắt lọc thánh hoàng, thiên tầm nhận một kích trí mạng như vậy mà chỉ bị thương nặng, không chết, đã là kỳ tích rồi. Phải biết rằng đây là mục kích của một thánh hoàng, có ít nhất tám thành công lực, nhưng trên thực tế thương tế xà vương vẫn rất nghiêm trọng, căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào, tình huống trước mắt mà nói quân mặt ta dốc hết toàn lực, thậm chí mượn dùng một lực lượng lớn hồng mong tự ký trong hoàng quân tháp, nhưng cũng chỉ có thể néo kéo một chút tia sinh cơ mà thôi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 ẩn chứa vô cùng vô tận bí ẩn. Chỉ cần nháy mắt làm một người đang sống, biến mất, bốn sự này chính mình cũng nhìn không thấu. Bất quá lão cũng không nói gì thêm, chứ nhìn quân mạc ta đầy ẩn ý. Đối với Lộc Thánh Hoàng mà nói quân mặt ta càng thường bí, nội lực càng ngày càng thâm hậu thì tành tựu, sẽ sau này càng ngày cần cường đại. Mà hiện giờ hắn là người có thiên phạt xâm lâm, nên thiên phạt xâm lâm càng có lợi. Cho nên, vì thiên phạt Thánh Hoàng sống gần ngàn năm này, Không hỏi gì nữa, hắn còn mong quân mạc ta có càng nhiều bí mật càng tốt, càng mạnh càng tốt. Hắn là con trẻ thiên phạt, là nam nhân của Tuyết Yên. Lý do này cũng đã đủ rồi, với lại thời gian cũng không còn nhiều. Với tình hình trước mắt, thiên phạt xâm lâm có nhân vật như quân mạc ta trấn thủ, vậy là đủ rồi. Ít nhất là trong lúc này, quân mạc ta trước mắt bao nhiêu người thi triển tra thủ đoạn thần kỳ, kinh thế hải tục. Không phải hắn muốn khuê quang, mà là không thể không làm, bởi vì hơi thở của xà vương càng ngày càng mỗng mạnh nếu không đưa nạn vào trong hậu quân tháp, chỉ sợ hương vững ngọc tàn. Nhưng lúc xà vương không thể cử động, liền đem nha đầu thiên tầm vào thế giới hậu quân tháp điều dưỡng. Lúc trước Mai Tuyết Yên mặc dù trọng thương tính mạng bị đe dọa, tu vi mất hết, bị hóa thú, nhưng ít nhất còn có thể bảo trì, thần trí thanh tịnh, có được năng lực tự chủ, nhưng xà vương thiên tầm hiện tại. Lâm vào trạng thái hô mê không có trị giác. Trạng thái hiện tại của nàng so với người sống đời sống thực vật ở kiếp trước, chứ sợ còn tệ hơn, ít nhất người sống đời thực vật còn có ý thức, còn có thể có tiềm thức. Hoặc mơ mộng, nhìn thiên tẩm ngay cả điều này cũng không có, tình huống của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại lực bên ngoài để khôi phục, bản thân nàng không có giúp được gì. Cho nên, quân mặt ta mới đem nàng vào hồng quân tháp dùng thiên địa linh khí tinh thuận chạm trải bồi bổ. Đời khi nạn khôi phục thần trí mới có thể tiếp tục chữa thương. Còn tương thế của mình, quân đại thiếu cũng đã xử lý xong. Phương pháp xử lý tương thế của quân mạc tà cũng làm cho vị thiên phạt thánh hoàng, với kiến thức trọng trải. Lọc thánh hoàng này lần nữa cả kinh, hơn nữa, vài lần khó có thể tin, nhưng chính là, mình từng mắt trông thấy giống như xem phải chuyện kinh gì. Chỉ thấy, quân đại thiếu gia chậm trải ngồi dậy, khung xương trước ngực gãy nhiều chỗ, không ngừng vang lên, từng được trăng chắc vang dọn. Nhìn là có thể thấy đầu đớn như thế nào, cho dù là thân thể cường trắng, da dày thịt béo như tiên vạt, huyền thú. Nhưng khi thấy cảnh này, cũng cảm thấy đầu đớn thay cho quân mạc tà. Không ngờ quân đại thiếu gia lại làm dư không, mạnh mẽ hít một hơi tựa sau, thân thể bành trứng phình ra như bồng bóng, ngay dưới chỗ những xương sườn bị gãy, linh khí thần dị bên trong người hắn, bay đến như đỡ phía dưới. Giờ những khúc xương gãy về vị trí cũ, một cách huyền diệu khó có thể giải thích. Nhưng bởi vì thân thể hắn đang gồng lên, nên để đưa những khúc xương gãy về đến vị trí đúng cũng cần một khoảng cách. Quân mặt ta cắn chặt trăng. Thân thể đang bệnh chứng, tràn đầy linh khí đột nhiên thu lại, co trúc về kích thước ban đầu, khung xương bên trong bắt đầu kính kẽ lại, va và chạm vào nhau. Sinh ra đầu nhất mạnh liệt, làm quân đại thiếu gia đầu muốn ngất đi. Nhưng đau đớn như vậy, hắn vẫn cố gắng nhìn. Trên trắng Mồ hôi hạt to nhỏ chảy như nước mưa trời. sau đó quân đại thiếu gia cẩn thận thúc giục, hồng mông từ khí, đem xương gãy bó chặt lại, sau đó đưa tay sợ phần eo, cảm giác một chút xác nhận lần đau đớn này đã qua, nếu không, mừng đồng mạnh thì mấy chỗ xương gãy này, không có gì đáng ngại nữa. Tuy rằng như thế, khuôn mặt tứng tú của quân mặt ta cũng trở nên tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm nhưng từ đầu đến cuối thận sắc của hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn bình tĩnh lạnh lùng, thậm chí ánh mắt của hắn cũng không thay đổi chút nào. Nhưng cũng bởi vì đau nhất này mà sắc khí trong mắt hắn bắt đầu tỏa ra. Bước kể là vì tập kích thịnh lình của triển mộ bạch, hay lời nói của quái của hắn, hết thảy cũng làm cho trong lòng quân mặt tạ nổi lên sát khí nồng nặng. Lại là một món nợ máu, nợ máu phải trả bằng máu. Triển mộ bạch đến đây, gửi gắm. Bởi vì mặt vô đạo hy vọng sau khi bệnh nghe xong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 hoàn toàn chọc dẫn quân Mạc Tạ, vốn đã là một tên vô pháp vô thiền. Mâu để ta xem, Mai Tuyết Yên vẫn còn trọng tương chưa lạnh, quân Mạc Tạ từng nghĩ tới việc làm thế nào đối với tam Đại Thánh Địa. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không thể tạo thành, hao tủng quá lớn đối với tam Đại Thánh Địa, nhưng bằng vào âm dương động vô thanh vô tức, với ngũ hành nghịch thiên thì cũng có thể. Làm cho tam Đại Thánh Địa nếu không phòng bị, Vì hủy diệt đồng môn, làm cho bọn chó má nguyện quân tử, hạ miệng là nói tiên hạ này, trở thành chó nhà có tàn. Nhưng hắn là nghĩ đến nguyện vọng cả đời của Mai Tuyết Yên, là bảo đảm, chắc chắn đoạt thiên chi chiến thắng lợi, quân bạt ta không đành lòng làm hy vọng của nàng tăng biến, càng không hy vọng mình thực sự trở thành tội nhân phá hỏng an nguy của đại lục. Cho nên quân bạt ta lựa chọn ở ẩn, đem toàn bộ quân gia dời đến thiên phạt nhưng quyết định của hắn không được người ta xem như là thoái ẩn.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 Ta đã nhượng, các người, vẫn không buồn ta, truy đuổi đến cùng, vậy tại sao ta phải nhượng nữa? Đối phó với chó dữ, người, không đánh chết nó, nó liền điên cuộn, cắn xé không buồn, chỉ có cách đánh cho nó chết, hoặc đánh cho nó sợ bỏ chạy mới là cách tốt nhất. Cho nên quân mặt tạo quyết định phản kích, mà phải là, huyết tinh phản kích, tất cả tâm tư này hắn không biểu lộ ra ngoài, bề ngoài vẫn thản nhiên, tù hận trong lòng đêm đè nén xuống chuẩn bị tâm lý cho một thời khắc bùng nổ. Cho đến lúc đó, quân mặt Tà quyết định sẽ không để cho người khác biết được. Đây chính là tâm lý quyết tâm trả thù một cách mãnh liệt. Tâm lý hiện giờ của quân Mạt Tà giống như là Lan Vương đang săn mồi trên đại thảo nguyên, lắng lặng chờ đợi đến thời cơ thích hợp nhất. Khi thời cơ chưa đến thì sẽ không lộ ra nhan vuốt của mình. Đi, đến chỗ của ta, chúng ta thương lượng một số việc sắp tới.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 quá thật là khinh người quá đáng, vừa rồi tha liều bạn cũng không để cho bọn hỗn đản đó toàn mạng đi ra. Nói chúng ta cầm thú, nhưng bọn hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng. ở trong đại sảnh của quân Mạt Đà, Lộc Thánh Hoàng từ miền hạt trùng tiêu biết được, thiên phạt gặp chuyện gì trong những năm gần đây, không khỏi nổi giận lớn tiếng chống tỏ gần 400 năm vất vả trả giá, kết quả cuối cùng chỉ là sự phản phất trắng trợn mà bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận được. Nếu Lộc Thánh Hoàng tu vi Như xưa, Tây Chí sợ, đa xuất mã giết đến tổng bộ Tam Đại Thánh Địa để đòi lại công đào, tám người họ trùng tiêu đứng yên, một tiếng cũng không dám ho hề. Tuyết Yên đầu, nha đầu hiện giờ ở chỗ nào, tương thế của nó khôi phục đến đâu rồi? Lộc Thánh Hoàng nghiêm túc hỏi. Tuyết Yên trước mắt xem như đã khôi phục đến huyện thú cấp 7 hoặc cấp 8, nhưng nếu muốn khôi phục toàn bộ thực lực thì cần phải một khoảng thời gian dài nữa. Khuôn mặt ta Thẳng nhiên nói, Tuyết yên nhà đầu đúng là bị đánh trở lại nguyên hình à, sao lại như thế được? Lộc Thánh Hoàng khiếp sợ nhìn hắn, thật không thể tin được, mình lại nghe những lời như vậy. Tự hắn, hắn tức đến độ giơ tay đập lên mặt bàn, bằng đá, khiến cho bàn đá cứng trắng như vậy, nhưng dưới trưởng này của hắn lập tức nát thành bột đá. Tam đã Thanh Địa quá nhiên lực lòng khinh người quá đáng, lão tử tệ, không cùng bọn hắn đuổi trời chung. Tám vị thánh vương khác, tận đáy lòng được công phận, người khác có thể không biết, nhưng bọn hắn sao lại không biết. Tuyết yên, chính là huyết mạch duy nhất còn lại trên đời của thiên phạt. Lão Tổ Tông, Mai Thánh Hoàng, cũng là huyết thống hoàng tộc duy nhất của cả thiên phạt xâm lâm, đây cũng là bí mật lớn nhất của thiên phạt xăm lâm. Thiên phạt chư thú cho dù tu vi cao đến đâu, không kể là có đạt đến thánh hoàng cấp độ hay không, cũng chỉ là xưng thú vương mà thôi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 Người có tính toán gì hay không? Quân Bạc Tà đã biết vị này là lộc Thánh Hoàng Tên thật là lộc Truy Phong Là một trong báo đại thú vương đời trước Ngoài ra còn có Hạc Thánh Vương Hạc Mông Lung Sư Thái Vương Thạch Phá Thiên Hầu Thánh Vương Hầu chí Khí Sa Thánh Vương Dương Long Mẫn Báo Thánh Vương Ba Bất Động hộ Thánh Vương Hộ Chấn Hùng Thánh Vương Hùng Phích Lịch Lan Thánh Vương Lan Khiếu Phong Chính người này năm đó thanh danh trước hiện khắc Là những đại nhân vật, danh chấn huyền huyền đại lục. Ta có tính toán gì hay không? Để sau hãy nói, hiện tại mô chốt chính là, chính vị tiền bối có tính toán gì hay không? Quân mặt ta trầm ngâm một lát, vẫn không nói mà hỏi ngược lại. Một câu đầy, mặc dù không nói rõ, nhưng mỗi người đều hiểu được quân mặt ta, hỏi chính vị tiền bối xác định vị trí của mình như thế nào. Đây không thể là hai tướng, nước không thể có hai vua. Huyền thú cũng như thế, chính người này tất nhiên sẽ bị thiên phạt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 Có thể này sinh nguy cơ, hậu hòa từ bên trong. Để diệt thù ngoài, trước tiên phải ổn định nội bộ. Cứu hoặc ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, nhưng hắn đương nhiên không muốn. Phía sau, đài bắn danh, xuất hiện nội chiến, cho nên chuyện thứ nhất hắn muốn giải quyết chính là nguy cơ tiềm ẩn này. Người hỏi chúng ta quyết định gì? Mấy lão giả chúng ta nguyên khí đại tường, thọ nguyên gần hết, cho dù muốn tiếp tục thống lĩnh huyền thú, cũng là hữu tâm vô lực.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 Những lời này vừa nói ra, quân Mạc Tà và hạt Trùng Thiêu trong lòng đều cảm động. Theo lời lộc Truy Phong nói, thì chẳng khác gì, từ bảo quyền được địa vị tối cao của Thú Vương Vương Giả. Trừ vị tiểu bối quả diện cao thượng, Mạc Tà và Thú Vương quỳnh Đệ sẽ khắc ghi trong lòng. Hiện tại ta có điều khó hiểu, mong tiện bối giải thích. Quân Mạc Tà nhíu mày nói, lộc tiện bối, lúc trước, chính người các vị tiện bối và huyến phủ mê vụ, tu vi thấp nhất cũng là cấp bậc Thánh Vương. Nhưng sau hơn 300 năm, huyền thú đời sau cấp bậc cao nhất, cũng chỉ có trí tùn. Duy nhất ngoài lại là Tuyết Yên, bớt quá chỉ để bớt tôn giả mà thôi. Tại sao lại như vậy à? Chẳng lẽ, đám người hạt trụng tiêu và hùng khai sơn, không cố gắng tu luyện? Lộc Trư Phong lần thứ hai lộ ra thận sắc phẫn nộ cực độ. Đây cũng là do một tay hũm trướng kia an bày, thiên phạt có lệ, chỉ đến thời điểm truyền thừa, thì thú vương mới có thể đẹp bí pháp truyền thừa của bổn đọc truyền cho thú Vượng mới quật khởi và cũng chỉ có truyền miệng nhưng chúng ta chưa kịp tiến hành truyền thừa thì đã bị lừa vào huyện phủ mê vụ hùng khai sư và hạt trùng tiêu là đám nhân tại mới xuất hiện sau này Dĩ nhiên là không nhận được thú vượng truyền thừa nên không có kỹ thuật chiến đấu và tâm pháp thì làm sao có thể tiến xa hơn được tiểu mai có thể tu luyện đến tôn giả là bởi vì bản thân nha đầu này là kỳ tài ngút trời thiên tư hơn người đáng tiếc năng lại bị đánh cho đến nỗi quay về bản thể chúng ta nằm đó sao lại ngu xuống như vậy đi tin lợi ngon tiếng ngọt của đám hỗn nạn kìa thì cha là thế quân mạc tà và đám người hạt trùng tiêu đều là tỉnh ngộ cũng chẳng trách được thì cha thiên phạt thú vương đợi sau này thực lực lại suy nhược như thế nguyên nhân thì cha là vì lý do này may mắn thay ở thời khắc mấu chốt có người xuất hiện nếu không thời dịp chúng ta vắng mặt bọn hắn có thể càng quét cơ nghiệp của thiên phạt thì xem như thiên phạt xâm lâm Xong rồi, ta dù có muốn hoàng tuyển cũng không có mặt mũi nào, gặp các thiên phạt tiền búi trừ đại trước. lộc truy phong nói xong, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đồng thời nhìn quân mặt ta, càng tỏ vẻ hài lòng. Các người nói chuyện khí đại thương. Thọ nguyên không còn bao nhiêu, có thể cho ta xem được không? Quân mặt ta quan tâm hỏi, muốn xem cũng không sao, nhưng cũng không có biện pháp cải thiện. Chúng ta tuy rằng không còn để ý đến chuyện sinh tử, nhưng nếu có thể không chết thì thật là tốt. Nhất là trong thời buổi trối loạn hiện nay, nếu mất lá trắng cuối cùng là những lão già chúng ta đầy, và chỉ dựa vào những tiểu bối này thì thật là khó khăn. Lộc Tri Phong mang theo ánh mắt ấy nấy và lo âu nhìn hạt trùm tiêu, dòng không có nhiều hy vọng ảm đạm nổi. Chỉ còn khoảng 15 năm nữa thôi, từ ngày ta bị phong ứng cắn nút, đồng thời, chịu đựng va chạm của kẻ điện, như cửu u thập tử tiểu, ngũ tạng lục phủ của ta gần như suy kiệt, tìm được tiêu tán hết sạch từ lâu thậm chí là tinh thần cũng bị thương nặng, phải chịu đựng liên tục trong một thời gian dài, còn thân tức hiện giờ tuy lúc cũng sẽ hỏng mất, chúng ta hiện giờ chỉ có thể chờ chết, không thể trông cậy vào ai được." Lộc Thánh Hoàng càng nói ngữ khí càng ảm đạm, ý thức dường như sắp bị gục mất, nhưng đột nhiên kích ngạc nhìn quốc mặt tà toàn thân rung dậy. Lộc Tri Phong cảm giác được từ hai ngón tay của quân mặt tà truyền ra một cỗ lực lượng vô cùng thần kỳ tiến vào thân thể của mình. Chạy dọc theo kinh mạch, tuy rằng chỉ chạy một vòng thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể, vốn đã khô kiệt, gần như không hoạt động, thì dường như có dấu hiệu sống lại. 300 năm không ngừng tra sức, nên cạn kiệt, khiến cho thân thể hắn, tự như một gốc cây già, sống qua vạn năm, đã đặt đến cực hàng. Tuy rằng bề ngoài vẫn trông như bình thường, nhưng bên trong lại hoàn toàn một nát. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là chăm trái chờ đợi lão hóa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 Tình huống quả thật có chút nghiêm trọng, bất quả cũng không đến mức, không có cách cứu chữa. Quân mặt ta, thu tay, ánh mắt chợt lé lên rồi nói. Trước tiên, hãy tĩnh dưỡng một thời gian, để ta xe luyện chế cho mọi người. Mấy liệu đan dược đặc biệt, làm cho sinh mệnh mọi người càng kiệt lần nữa. Sau đó, dùng một loại đan dược khác để điều tiết hao tổn thân thể. Làm liên tục như vậy trong vòng một năm. Tin rằng sau đó, cái gọi là nguy hiểm từ bên trong cơ thể khô kiệt sẽ hoàn toàn biển mức lúc đó ta có lòng tin sẽ khôi phục hoàn toàn thực lực của bọn họ lại như xưa thêm vào đó lấy kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm này sẽ làm cho các vị có thêm một bước tiến dài kỳ thật mọi người bị tổn hao nhiều nhất chính là huyền đan lực lượng bị càng việc dẫn đến suy thoải thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát. quân mặt ta hơi hợt nổi hoàn toàn khôi phục à thậm chí là tiến thêm một bước sau thật sự không phải là chuyện gì to tát à Lộc truy phong hoàn toàn ngây người, huyền đang suy thoái, đây chính là kết thúc của huyền thú, mà còn không phải là chuyện to tác gì. Hắn không thắc mắc nữa, mà trong lòng mừng như điên, tuy chẳng có chút không hiểu về lực lượng thần kỳ của quân Mạc Tà, có thể nói khôi phục thân thể khỏe mạnh kéo dài sự sống đã là việc đáng mừng trội, bây giờ nghe ý tứ của quân Mạc Tà thì thậm chí ngay cả lực lượng cũng có thể khôi phục. Hơn nữa, còn có một bước tiến dài. Đúng vậy, chỉ cần làm theo phương thức điều dưỡng của ta lấy căn cơ của mọi người, còn có mấy trăm tích lũy, tuyệt đối có thể tiến một bước dài. Sau 375 năm, tuy chẳng các vị phải trả một cái giá trước đắt, nhưng cố gắng của các vị so với cố gắng của người khác đều góp bội. Mặc dù công lực, tu luyện của đại bộ phận đều bị tiêu hao, nhưng có một kết quả không thể chối cãi, đó là kinh mạch của các vị. Trong hơn 300 năm khắc khổ tu luyện, đã khuyết trương cho không biết bao nhiêu lần. Phong ấn tuy rằng, hút hết công lực, Các vị vất vả tích góp tượng tí một, nhưng lại không làm cho kinh mạch của các vị nhỏ đi, như vậy một khi khôi phục được tu vi khi xưa. Các vị tu luyện sẽ càng nhanh chóng, làm ít hưởng nhiều. Trong thời gian cực ngắn có thể bổ sung công lực tổn thức và tiến thêm một bước dài. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo, chắc chắn thân thể chưa vị tiền bối, vô sự. Quân Bạc Tà cười cười, hắn đầu tư như vậy cũng đáng giả. Chính người này ai cũng là cường giả cấp Thánh Vương. Hơn nữa, bất kể là vận mệnh hay lập trường, đều gắn kết họ lại với nhau. Khi nhóm người này nhận sự giúp đỡ của mình thì quân mặt Tà cũng sẽ nhận được sự ủng hộ hết mình từ bọn họ. Bớt quá, quân Mạc Tà vẫn còn tâm sự trong lòng, lấy năng lực trước mắt của hắn, nếu dùng hồng mông tự khí để chữa thương cho các vị tiền bối thì bọn họ sẽ nhanh chóng hồi phục hiệu quả cũng cao. Nhưng sợ gì hắn không làm được như vậy, bởi vì cũng không phải hắn kiên kỵ, mà là lúc quân mặt Tà không có nhiều thời gian để lãng phí. Lấy thực lực bản thân chính vì thu vương, thời gian trị thương cho mỗi người ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày, tổng cộng cũng gần hơn 40 ngày, nhưng đồng phương thế gia ở bên ngoài có thể không chờ đợi được. Việc điều trị này hơi tốn công phụ, các vị tiền bối trước hết hãy trở lại, độc đàn tu dưỡng, có thể tận dụng khoảng thời gian này tiến hành thu vương truyền thừa, mâu chống lựa cao thực lực, thiên phạt huyền thú, mặt các ta muốn mời, lan thánh vương, tạm thời đi theo ta. Ta sẽ luyện chế đan dược thích hợp trong thời gian nhanh nhất để lăng Thánh Vương mang về. Vì bây giờ ta phải ra ngoài một chuyến. Quân mặt ta cho bắt hiện lên một đạo hạng quang. Có một số việc cần phải nhanh chóng giải quyết. Quân đại thiếu gia sở dĩ lựa chọn lăng Thánh Vương đi theo là bởi vì hơn 300 năm qua lăng tộc đã hoàn toàn xuống dốc cho dù lăng Thánh Vương muốn truyền thừa thì cũng tìm không ra đối tượng thích hợp. Sự tình này gấp như vậy sao? Ngươi có cần người giúp đỡ hay không? lộc Triều Phong vội vàng hỏi, Người phấn chấn u ám qua đi Trời quang quay lại Đây đúng là cảm giác bản thân đã khôi phục Sức sống sinh tồn Không cần, chỉ cần hạt vương và ưng vương Kêu huyện thú phi hành, nhanh chóng liên lạc Với các đại thế gia Rồi đem tin tức cụ thể truyền vệ là tốt rồi khuôn mặt ta nặng nhọc nói, Nhấn mạnh câu cuối cùng Phải tiến hành việc này một cách nhanh nhất Hiểu rồi Hạt trung tiêu và ưng vương ưng toái không Tức thời truyền lệnh xuống Bên ngoài vài đầu Huyền phi hành Cụ cắp lập tức bay lên trời, rồi mất hút trong mây mù. Lúc quân mặt tà trời đi, tập truy phong, đột nhiên, gọi hắn lại. thân sắc có chút khẩn trưng, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra được. Quân mặt tà, người có thể, có rất nhiều năng lực thần kỳ. Tiềm năng vô hạn, ta sắm gần ngàn năm, cũng không thấy ai, hay một người nào có thể xoa được với người. Thanh năm cô hắn có chút ngập ngừng, nói năng lộn xộn. Giọng như muốn biết nói như thế nào mới tốt,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 Nhân loại sống một năm, thì chúng ta có thể sống mười năm. Ta nói như vậy, người hiểu không? Cho nên, Tuyết Yên, kinh thật chỉ là tiểu nữ hài. lộc Truy Phong lắp bắp nói xong, thì mồ hôi đã đậy trắng. Chuyện giải thích như vậy, thật sự là ngoài khả năng của hắn. Ta hiểu. khuôn mặt ta trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lọc Truy Phong sợ dĩ khẩn trưng như vậy, cũng không phải hắn sợ mình, hoặc hắn cầu mình, điều gì, mà là vì Mai Tuyết Yên, vì hạnh phúc của Mai Tuyết Yên như một vị trưởng bối đang lo cho nữ tử của mình lấy chồng, đây là loại suy tính thiệt hơn, lo lắng sẽ bị bên chồng khi dễ hoặc khinh thường, hoặc mà xuất hiện của trưởng bối như vậy, làm cho quân bạc Tà cảm thấy cao hứng thay cho nàng. Còn nữa, huyền thú và nhân loại kết hợp, từ trước đến nay, Lộc Trì Phong thở một hơi dài, nhưng tiếp đó lại cà lăm, lần này chính hắn cũng không biết phải nói như thế nào, chốt cuộc là đang nói cái gì vì vấn đề luôn luôn là cấm kỵ của toàn bộ đại lục cho nên hắn nói cha liền nhận ra mình không biết phải nói gì thêm nữa nhưng quân mặt ta rất hiểu ý tứ của hắn quân mặt ta thận trọng gật đầu nghiêm mặt nói: ta hiểu ý tứ của người tuyết yên, thê tử của ta cả đời này đều là như vậy cho dù nàng vĩnh viễn không thể khôi phục hình người ta cũng như cũ ôm nàng bái đựng thành thân hắn mỉm cười nói tiếp có lẽ các ngươi không biết thanh danh của ta ở phiến đại lục này thối đến 8 vạn dặm rồi với ta mà nói cưới huyện thú làm vợ cũng không tính là chuyện gì ghê gớm đám người hạt trùng tiêu hiểu rõ nội tình bên trong nên vì cười không dứt lọt truy phong cũng thở phào nhẹ nhõm nói tiếp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi như chúc được gánh nặng hạnh phúc của mai tuyết yên đối với chính người bọn họ mà nói chính là việc lớn nhất bởi vì nếu mai tuyết yên ủy khuất bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu gì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 Đi đến vùng phụ cận thiên phạt xâm lầm, nơi tàn thiên vệ hồn, đang đóng quân. Khu vực này đã được ưng bác không và phong quyện phân, tu sửa bệnh chắc như thép. Từ xa có thể nghe thấy âm thanh luyện công cùng với âm thanh hô hào bên trong. Bầu không khí nơi này so với nơi sâu nhất trong thiên phạt xăm lầm có vẻ còn nguy hiểm hơn. Ngày ngày, đêm đêm, huấn luyện tàn khốc không gián đoạn, thực lực bòi người tăng lên hàng ngày.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 Ân bác không và phong quyển vân phụ trách huấn luyện, tàn thiên về hùng, còn lại, bách lý lạc vân và lãnh ngạo thì phụ trách huấn luyện, kỹ năng sát thủ, huấn luyện sát thủ định cấp, tình huống hiện tại như thế nào, tiến triển thuận lợi không? Quân mặt ta hỏi, Ân bác không cười cười, trên mặt hiện lên thần sắc tự hào nổi, tiến triển tương đối thuận lợi, tàn thiên phệ hùng, 300 thành viên, toàn bộ đặt đến thiên huyện cảnh giới trong đó 5 người đặt đến thiên huyền đỉnh phong nếu không có gì thay đổi thì tùy thời có thể đánh vào thần huyền cạnh giới nhanh chóng đến vậy sao tình túc lạnh ngoài ý muốn cũng làm quân mặt tà kinh hại đúng là ngoài ý muốn tàn thiên phệ hùng, những người này tất cả đều là lão binh nơi xa trường suốt ngủ ngoài ý chí kiên định và ý chí chiến đấu không ngừng nhưng bọn hắn không có một người nào có từ chức thật sự xuất sắc hơn nữa bỏ lỡ thời gian tập luyện huyền khí tốt nhất lúc còn trẻ, sở dĩ có thể đạt được thành tựu hơn người trước mắt, ngoài trừ ý chí chiến đấu kiên cường, nguyên nhân chủ yếu là do tác dụng của đan dược do quân mặt ta cung cấp và cường độ huấn luyện tàn khốc mà bọn hắn phải thực hiện. Cơ hội mỗi ngày đều huấn luyện trong tử vong và sợ hãi, thậm chí là huấn luyện chạy dùa trong làng tranh sinh tử đậm máu. Với những điều kiện như vậy, Tàng Thiên Vệ Hùng mới có thể thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng dù là như thế. Khuôn mặt ta cũng không nghĩ bọn họ có thể tiến nhanh như vậy. Xem trai ngay cả người cũng xem tượng loài đang dược kìa. Ưng bắt không nhìn hắn một cái. Tạo cốt đang kìa, công năng nghịch tiền. Tuy chẳng đơn thuận chỉ là tác dụng xương cốt, nhưng người không được quên. Đạo bộ phận kinh mạch đều dựa vào khung xương để lưu chuyển. Khung xương cứng cách, chuyển chuyển thì kinh mạch cũng sẽ tích ứng biến hóa theo. Đây chính là hỗ trợ cho nhau. Phong quyển phân, khuôn mặt từ trước tới nay lượng cứng nhất. Cũng miễn cười nói, mỗi người bọn họ, sau khi dùng tàu cốt đan lại trải qua huấn luyện liệu mạng, đây chính là phải xuất ra tiềm lực cực hàng của mỗi người, không ngại trả giá gian khổ. Vô tình, bọn họ không nhận ra được, đã hoàn thành một lần tải cân phạt tủy. Cứ như vậy, phương thức này giúp cho bọn họ thay gia đổi thịt, làm cho chứng ngại về căn cốt thiên tự bây giờ trở ngại tiến bộ của bọn hắn, tuy không hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cũng giảm đi rất nhiều. Nếu người kiểm tra từ chất của bọn họ lúc này, sẽ thấy... Tất cả đều đạt đến trình độ trung phẩm, thậm chí một số người đạt đến trình độ nhất đẳng, vì vậy thành tựu hiện tại cũng là chuyện dễ hiểu. Thật sự là tin tức tốt lành, bởi vì tư chức của bọn hắn có hạn chế, thành tựu có hạn, nhưng lại được kết quả, cô việc tẩy cân phạt vị, phạt thai hoãn cốt, làm cho bọn hắn cả tiến bộ, quá thật là rất tốt. Quân mặt ta rất vui mừng, kết quả như vậy quả như là ngoài dự liệu của hắn. Còn các người, tiến triển như thế nào? Quân mặt ta nhìn Bách Lý Lạc Vân và lãnh ngào hỏi...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 Thêm cả hai người chúng ta, cũng chỉ có 12 người, phù hợp với điều kiện để trở thành sát thủ. Quân mặt ta thẳng nhiên gực cực đầu vui mừng nói, 12 người, nói cách khác. Trừ bọn ngươi cha, và thiên tạng địa khuyết, thì có 8 người đủ điều kiện. Quả tốt, quả tốt, trong một ngàn người, có thể chọn cha được 8 sát thủ đã là thành công rất lớn rồi. Xem ra Lạc Vân và Lãnh Ngạo, hai người các ngươi lựa chọn sát thủ rất mắt tay. Thành tích này đã rất hài lòng. Bách lý lạc vân và lãnh động đồng thời nhìn nhau có chốc ngoại ý muốn.